chào mừng quý vị và các bạn đến với viết studio mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện kiếm dòng xóa phượng tác giả từ khánh phụng qua giọng đọc viết linh phần thứ 24 linh dược trong người mà không hay thân thủ là ai lại chẳng biết hai đại hán ngồi canh cửa thấy thiên mãn đi thẳng vào ngạc nhiên vô cùng vội đuổi theo lớn tiếng kêu gọi này huynh đệ kia không biết luật lệ gì cả sao cứ xông bừa vào trong nhà như vậy Một tên đuổi theo gọi còn dơ tay ra định nắm lấy tay áo của Thiên Mẫn. Nhưng không hiểu tại sao, cứ chụp mãi mà không trúng được. Rõ ràng chỉ thấy cách nhau có mấy tấc thôi. Người thứ hai thấy vậy vội đuổi theo, nhưng người này cũng không sao bắt được tay áo của chàng. Hai tên nọ thấy vậy liền quát lớn. Tiểu từ này chả có phép tắc gì cả, chúng ta cùng xông lên tấn công đi. Nói xong chúng cùng rút dao ra tấn công luôn. Lúc ấy trong nhà lại có hai đại hán khác chạy ra. Thấy đồng bọn của chúng quát tháo như vậy Chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai Đã đồng thanh quát lớn Ai dám đến giang thiên tiêu cục Làm càn làm quấy như vậy Chúng cũng rút đơn đao ra ngăn cản lối đi Tới khi chúng nhìn kỹ Thì thấy đó là một thiếu niên thư sinh liền kêu ồ một tiếng Thì chúng lại nghe thấy phía sau có người quát Quý khách các người không nên quát tháo Người quát đó vừa chạy ra Là một thanh niên tuổi trạc 30 Lưng đem một thanh trường kiếm Mặt trắng trèo trông rất anh tuấn Bốn đại hán kia vừa trông thấy thanh niên kia bước ra, liền buông xuôi tay đứng yên, chỉ vào thiên mẫn lớn tiếng nói. tiểu niên thư sinh kia cứ đòi vào thẳng bên trong, anh em tiểu nhân không sao ngăn cản được. Thiên mẫn đưa mắt ngắm nhìn người đó, chàng thanh niên vừa ra chắp tay chào hỏi. Tại hạ là giản đồng, vừa rồi môn hạ thất lễ với các hạ, xin lượng thứ cho. Không biết các hạ quý tính đại danh là gì, có việc gì cần chỉ giáo. Thư sinh vẫn mỉm cười, lúc này chàng thấy thanh niên kia ăn nói lễ phép như vậy cũng phải gật đầu, chắp tay chào và trả lời rằng. "Tại hạ là nhạc thiên mẫn, có việc muốn bái kiến bằng lão ca, tổng tiêu đầu của quý cục. Thanh niên nọ thấy chàng là côn luôn nhất thiếu, liền kinh ngạc, chắp tay chào lại lần nữa và nói tiếp. Tiểu điệt đáng chết thực, vẫn thường nghe ân sư nói tới tiểu sư thúc, nhưng không có dịp may được tay kiến, không ngờ nhạc sư thúc lại giá lâm. Thiên mẫn nghe giọng nói của đối phương biết ngay là môn hạ của Bách Xuyên." Tuy mình với phái thiên mục có liên can mật thiết, Bách Xuyên lại coi mình như ngang hàng. Nhưng dù sao, mình vẫn không phải là tôn trưởng của bổn môn. Tuổi của người ta còn lớn hơn mình 10 tuổi, mà người ta lại còn gọi mình là sư thúc, nên chàng có vẻ ngượng vội đáp lễ. Giản huynh không nên khách khứa như vậy, hiện giờ bàng lão ca ở đâu, cho phép tài hạ được vào bái kiến. Giản đồng kêu ồ một tiếng rồi lại nói tiếp. Tiểu điệt mừng rỡ quá hóa hồ đồ, lúc này gia sư đang ở trong đại sảnh, bàn việc với mấy vị đồng sự ở Giang Nam. Mời sư thúc hãy vào trong khách sảnh trước Để tiểu điệt vào thưa với gia sư Nói xong y dẫn thiên mẫn Đi vào trong khách sảnh Nơi Bách Xuyên vẫn thường ngồi Một tên phổ kỳ bưng nước vào mời Y đắc định cáo lui Thì thiên mẫn vội nói Nếu bằng lão ca đang có việc bận Thì giản huynh đừng vào thưa bẩm vội giản đồng nghe thấy chàng nói như thế Đành ở đó tiếp chuyện chàng Một lát sau đã có tiếng chân người bước vào Chưa thấy mặt người đã có tiếng cười há hả Và tiếng nói vòng trào Nhạc lão đệ Ngọn gió nào thổi lão đệ tới đây vậy? Giản động vội đứng dậy, Thiên vẫn cũng đứng lên theo, Thì Bách Xuyên đã vui vẻ bước vào. Thiên vẫn vội lên tiếng chắp tay chào, Vui vẻ nói. Nghe nói bằng lão ca đang bàn việc cần, Nên chưa vào quấy nhiễu. Có gì đâu, đó là mấy người đồng đạo ở Giang Nam đến chơi, Ngồi đàm luận xuống với nhau thôi. Họ nghe thấy lão đệ tới, Muốn được chiêm ngưỡng cồn luôn cho thiếu, Nên mới bảo ngu huynh ra nói với hiền đệ trước. Nói tới đó, Y quay lại bảo Giản động, con xuống bếp làm cơm và soạn thức ăn ngon để đãi nhạc thúc thúc. giản đồng vâng lời rút lui ngay. bách xuyên ngồi xuống nhìn thiên Mẫn vừa cười vừa nói tiếp. nhạc lão đệ tới thật là may mắn quá. mấy hôm nay trong võ lâm ở giang nam lộn xộn lắm và có vẻ không được yên là khác. thiên Mẫn kinh ngạc hỏi lại. Bàng lão ca võ lâm ở giang nam này đã xảy ra biến cố gì vậy? êi hey, lại chuyện xích y tà giáo chứ còn chuyện gì nữa. tuy hiện giờ chúng không dám công khai hoạt động nhưng đã có một số võ lâm bại hoại cấu kết ngầm với chúng rồi. Thiên Mẫn nghe nói mặt lộ sát khí, dần dữ hỏi lại: Lại xích y giáo ư? Chúng dám ở giang nam quấy nhiễu à? Mấy hôm trước đây, những người có tên tuổi ở các tiêu cục tại ba tỉnh Giang Tô, Tiết Giang và Giang Tây đều nhận được thơ của bốn trưởng môn bốn phái Thiếu Lâm, võ đăng, Hoa sơn và Trung Nam gửi tới, khuyên họ nên theo xích y giáo. Các người vì thấy bốn người đó đều là trưởng môn của bốn đại môn phái chính mà không phân biệt được chính tà, cứ tầng bốc xích y giáo lên tận 9 tầng mây cao như vậy, đều ngạc nhiên hết sức. Không ngờ Hắc Long Bang ở Hồ Thạch Câu Bang lão ca Hắc Long Bang làm sao Hôm qua Hắc Long Bang có phao tin Là chúng đã nhận được thơ cảnh cáo của Phân Đàn Ở Giang Nam của Sức Y Giáo Hẹn với họ trong 10 ngày toàn thể phải nhập giáo ngay Bang lão ca có biết Giang Nam Phân Đàn của Sức Y Giáo lập ở đâu không Mấy ngày hôm nay Các người của Võ Lâm Giang Nam đều lo âu không tả Họ còn nói Sức Y Giáo Thần xuất quỷ mặt như thế nào Và cũng không ai biết được Sức Y Giáo tiềm phục ở đâu hết Nhưng đa số người đoán chắc Có lẽ sao huyệt của chúng ở trong núi Đại Việt Người chủ trì tên cái gì Hoa Thái Tuế Nghe nói tên ấy là xích phát đường chủ Thuộc nội ngũ đường của xích y giáo đó Thiên Mẫn nghe tới đó vội bảo thầm Hắc Long Bang đã có kỳ hẹn 10 ngày Như vậy ta đi núi Thiên Mục về vẫn còn kịp Nghĩ đoạn chàng liền đem việc mình Thừa lệnh túy tiên ông lên trên núi Thiên Mục Hỏi xem có thuốc giải được ma nhãn thần thông Và thánh thủy của xích y giáo hay không Bách Xuyên nghe thấy chàng nói như vậy ngẩn người ra dây lát vội vàng đáp. Thế ra nhất tâm đại sư Ngọc Thanh chân nhân các người là tôn sư một đời Vậy mà cũng trúng phải mai nhãn thần thông Và thánh thủy của sức y giáo Bây giờ đã mất hết bổn tính Thảo nào <cười> Lão ca này ở trên giang hồ đã lan lộn mấy chục năm rồi Nhưng chưa nghe thấy có môn gì lại lợi hại đến như thế Việc này quan trọng như vậy Và lại có tùy lão tiền bối dặn bảo Thì sáng sớm mai ngụ huynh sẽ cùng lão đệ đi thái duy cốc ngay Nhưng tệ sư thúc Quanh năm vân du Không biết lúc này ông ta có ở nhà không nữa thế ra bằng lão tiền bối mà tùy lão tiền bối bảo tiểu đệ đi ý kiến đó lại là quý sư thúc đó bách xuyên ngạc nhiên hỏi chẳng lẽ tùy lão tiền bối không nói cho lão đệ nghe hay sao nói tới đó y cười khì một tiếng rồi lại nói tiếp tùy lão tiền bối là người hay du hí phong trần bất cứ việc gì ông ta cũng xen lẫn đùa dấn vào tệ sư thúc biệt hiệu là mã huyền tử được sư tổ truyền cho y thuật với một cuốn bổn thảo chân kinh nên ông ta mới sở trường về việc phân tích về các thứ dược tính Năm xưa, ông ta đã được người tên Giang Hồ ban cho một biệt hiệu là Thiên mục Thần Y. Lúc ấy, người nhà đã dọn cơm xong, Bách Xuyên liền mời Thiên Mẫn vào ngồi ăn. Thiên Mẫn liền kể chuyện, sau khi mình chia tay với Bách Xuyên như thế nào cho tới hiện thời, Bách Xuyên nghe xong cứ gật đầu hỏi lại hoài. Tối hôm đó, Bách Xuyên giữ Thiên Mẫn ở lại ngủ trong tiêu cục. Sáng sớm ngày hôm sau, Bách Xuyên đang dặn bảo giản đồng trong coi tiêu cục. Thì mấy vị tổng tiêu đầu ở các tiêu cục đã tới thăm và muốn chiêm ngưỡng phong thái của Thiên Mẫn. Bách xuyên liền bảo giản đồng ra nói cho họ biết lúc này đang có việc cần, côn luôn nhất thiếu chưa thể tiếp kiến các vị được, xin khất ngày khác. Thế rồi hai người ra lối cửa sau đi luôn. Không bao lâu sau họ đã lên tên núi thiên mục, núi này là một danh thắng, phong cảnh vừa đẹp vừa nhiều. Bách xuyên thuộc hết nên đi tới đâu chỉ dẫn tới đó và giảng cho thiên Mẫn hay những cổ tích của phong cảnh ấy. Đi một lát lâu đã tới thái vi cốc, nơi đây cảnh sắc thanh u khôn tả. Thiên Mẫn đang bước xuống ngựa thì Bách Xuyên vừa cười vừa nói, Nhạc lão đệ không phải là người ngoài, không cần phải khách sáo, chúng ta đi tới trước lầu rồi xuống ngựa cũng được. Nói xong, hai người cho ngựa đi thùng thẳng tới trước triều trúc lầu, bỗng thấy một bóng người ở trong bụi trúc phi ra, nhanh như một mũi tên. Tiến tới trước ngựa của Bách Xuyên, người đó lớn tiếng kêu gọi, Bác bá đã về đây sao? Lúc ấy Thiên Mẫn trông thấy đó là một thằng nhỏ lưng đeo đoàn kiếm thằng nhỏ trông thấy con ngựa liền ôm lấy cổ nó và con ngựa cũng nhìn nó như rất quen thuộc vậy bách xuyên nhảy xuống ngựa vừa cười vừa nói tiểu long bà bá đi với khách tới sao lại tinh nghịch và vô lễ như vậy tiểu long mặt đỏ bừng đôi mắt đen nhánh cứ ngắm nhìn thiên mẫn hoài rồi nói Bà bá cháu nhận ra được vị này là nhạc thúc thúc nói xong, ý nhảy lại nắm lấy tay thiên mẫn hỏi nhạc thúc thúc bây giờ mới tới ư ngày nào tỷ ấy cũng mong thúc thúc đó à để cháu đi nói với tỷ ấy thế nào tỷ ấy cũng mừng rỡ đó Thằng nhỏ nghĩ gì nói nấy rồi không đợi chờ thiên mẫn trả lời Đã chạy vào trong bụi trúc tức thì Nó vừa đi vừa kêu gọi Tỷ ơi tỷ ơi nhạc thúc thúc đã tới đó Tiếng nói của nó chưa dứt Trong trúc lầu đã có một cái bóng xanh dần Với giọng thò thẻ hỏi Tiểu Long kêu la ôm xòm gì vậy Thiên mẫn bỗng cảm thấy sáng mắt ra Tiểu Long thè lưỡi một cái Rồi dơ tay ra chỉ vào thiên mẫn Dùng giọng mũi dấu cợt nói Nhạc thúc thúc mà ngày ngày tỷ mong nhớ trà đã tới rồi là gì nàng nghe thấy tiểu long nói như vậy hổ thẹn vô cùng liền hờn giận đắp tiểu quỷ chỉ được cái mồm bằng ba bá nàng nọ mắng thằng nhỏ xong quay lại chào bách xuyên rồi cúi đầu xuống trong lòng mừng rỡ khôn tả với giọng u oán khé gọi mẫn đại ca mẫn thì ra nàng áo xanh đó chính là cẩm vân cô nương mấy tháng trước đã do bách xuyên đưa nàng lên tây thiên mục từ khi nàng lên núi tới giờ cô của nàng là thượng quan nghi thấy cha mẹ nàng đã chết một cách thảm thương như vậy chỉ còn lại một mình nàng thôi Nên đã coi nàng như con đẻ, yêu thương hết sức Ngay cả bằng thiên phóng cũng vậy Trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi Nàng đã được thiên phóng truyền thụ cho pho Phân quang kiếm pháp của phái thiên mục Đã lừng danh từ lâu Và pho lan hoa hốt huyệt thù của thượng quan nghi Võ công của nàng tiến bộ một cách nhanh chóng lạ thường Sở dĩ nàng tiến bộ nhanh chóng như thế Là muốn sớm ngày xuống núi Đi cùng vấn đại ca hành hiệp giang hồ Để kiếm kẻ thù mà trả thù phần thứ hai là vì được vạn diệu tiên cô vun đắp cơ sở cho nàng tức nội công tâm pháp của phái ngũ đại cũng là huyền môn chính tông của đạo gia nên nàng học được môn nội công đó thực không uổng chút nào vì thiên vẫn hứa sẽ lên núi thiên mục thăm nàng nên ngày nào cũng mong chàng tới hôm nay chàng đã tới nàng đã mừng rỡ không nói được nửa lời thiên vẫn thấy thái độ của nàng như vậy vội hỏi cầm vân bụi ở trên núi này vẫn mạnh giỏi đấy chứ vàng lão tiền bối có ở trong nhà không cầm vân chưa kịp trả lời thì đã có giọng khàn khàn ở bên trong nói vọng ra Vâng nhỉ, sao không mời nhạc lão đệ vào đây Tiểu Long liền kéo tay thiên mẫn và nói Nhạc thúc thúc, ông cháu đang gọi thúc thúc đó, mau đi vào đi Thiên mẫn theo Bách Xuyên đi lên lầu Thì thấy phù ngọc cư sĩ tay cầm long đầu quải tượng Về mặt thiền tử, miệng mỉm cười, đứng ở giữa lầu đón chờ Thiên mẫn vội tiến lên vái chào và nói Tiểu bối xin vái chào tiền bối Kim An Thiên phóng vội đáp lễ và trả lời rằng Nhạc lão đệ ở xa tới, xin mời ngồi xuống nghỉ ngơi Nói tới đó ông ta quay lại bảo Cẩm Vân Nhạc lão đệ không phải là người ngoài Con nên đi vào gọi mẹ của Long Nhi ra đây bái kiến đi Cẩm Vân vâng lời đi vào trong nhà ngay Mọi người ngồi xuống Lát sau một người đàn bà tuổi trừng tứ tuần Theo Cẩm Vân bước ra Thiên Mẫn biết là con dâu của Phù Ngọc Cư Sĩ liền đứng dậy chào Thượng quan nghi vái chào cha chồng một lễ Rồi lui về phòng ngay Bách Xuyên liền báo cáo tình hình gần đây Đã xảy ra ở Giang Nam cho Thiên Phóng nghe Thiên Mẫn cũng kể rõ ý muốn của mình Phu Ngọc cư sĩ nghe xong, càng khái nói Lão Phu ở trong núi lâu lắm Đã bị người đời quên bắn đi rồi Không ngờ trong võ lâm Trung Nguyên lại còn có thị biến xảy ra Cả Ngọc Thanh chân Nhân Với nhất tâm đại sư cũng trúng phải tà độc của sích y giáo Thực không thể tưởng tượng được Nhưng không một đại sư với các phái Đã liên kết với nhau ở quân Sơn Để chống đối ngọn lừa đỏ ấy Và lại cả ma quân đạo hữu của phái không động Đã lâu không ra đời Với tạ ngũ ương cũng dự trận này Thì thật phúc cho võ lâm lão phụ nhàn rỗi đã lâu không muốn hạ sơn nay được tạ đạo hữu truyền lời cho nhạc lão đệ đến mời như vậy và lại việc này có liên quan đến cả sự nguy an của võ lâm tất nhiên phải thiên mục không khi nào lại chịu đi sau người bách xuyên còn hãy thay mặt thuốc phụ đi một phen và xin lỗi hộ các bạn hữu bách xuyên vội đứng dậy vắng lời phụ ngọc cư sĩ ngẫm nghĩ giây lát rồi nói tiếp lũy tiên ông bảo nhạc lão đệ tìm kiếm mã sư đệ việc này dễ lắm nhưng y quanh năm vân du rất ít khi có mặt trên núi này nửa tháng trước đây vì đưa viên hồi thiên tái tạo hoàn y có quay trở về đây nghe nói đơn dược này khó chế luyện lắm và tốn công trên 10 năm mới luyện thành ba viên công lực của nó có thể trường thọ bổ ích chân khí người luyện võ uống nó bằng luyện nội công 10 năm lão phu thấy văn nhi chưa trả được mối huyết thù và người lại yếu ớt nên đã cho nó uống một viên nếu nhạc lão đệ đến sớm nửa tháng thì đã gặp y nhưng bây giờ khó nói lắm thiên vẫn nghe thấy thiên mục thần y hành tung vô định. trong lòng lo âu vô cùng nghĩ đến các đại môn phái đang tụ tập ở quân sơn một ngày gần đây xét đối địch với xích y giáo nếu không có cách gì khắc chế nổi ma nhãn thì dù công lực của mình cao thâm đến đâu cũng khó mà chống đỡ nổi. Quan hồ trên miền bắc đã có nhiều môn phái bị nước thánh thủy làm mất hết tâm tính không phân biệt được tả chính. nhận giặc làm cha nếu không có thuốc giải thì dù có diệt được xích y giáo đi chăng nữa những người vô tội kia thể nào cũng bị vạ lây. chàng nghĩ như vậy liền hỏi nếu mắt tiền bối không có ở trên núi thì biết làm sao bây giờ? Phụ Ngọc Cư Sĩ vút râu, vừa cười vừa đáp. Nhạc lão đệ khỏi lo âu, có lẽ má sư đệ vẫn còn ở trên núi không chừng. Cơm nước xong, Bách Xuyên đưa lão đệ lên kiếm y. Cơm nước xong, Bách Xuyên cùng Thiên Mẫn đi sang núi Đông Thiên Mục. Tiểu Long cũng đòi theo, Phù Ngọc Cư Sĩ liền quát mắng. Bà bá với nhạc thúc có việc cần phải đi ngay, Mỹ đi theo làm chi? Tiểu Long bị ông mắng vội đưa mắt nhìn Thiên Mẫn và Bách Xuyên. Tuy không dám nói nắng gì hết, nhưng vẻ mặt tỏ vẻ cầu xin giúp. Bách xuyên vừa cười vừa đỡ lời. Tiểu Long, cháu muốn đi thì phải ngoan ngoãn nghe lời mới được. Tiểu Long vội gật đầu đáp. Long nhị thể nào cũng ngoan ngoãn nghe lời ba bá và nhạc thúc thúc ra ra cho cháu đi nhé. Phù Ngọc Cư sĩ vừa cười vừa đáp. Nếu hai người không sợ phiền phức thì cứ đưa nó đi. Thiên Long mừng rỡ khôn tả liền nắm lấy tay Thiên Bẫn và nói. Thúc thúc chúng ta đi ngay đi. Thế rồi hai người lớn với thằng nhỏ từ biệt Phù Ngọc Cư sĩ. Thiên Bẫn ám Tiểu Long phi thân lên ngựa luôn. Ba người đi được một lát đã tới một cái eo, hai bên là đèo, nơi đây trồng rất nhiều hoa vô danh, màu đen như mực và cũng có hoa xanh biếc. nồng đáng yêu và thơm tho vô tả, có lẽ đó là những vị thuốc. Sau những thửa đất trồng hoa kỳ lạ đó là ba căn nhà lá, hai người cho ngựa đi thủng thẳng tới trước căn nhà lá rồi xuống ngựa ngay. Trong nhà đã có một đứa nhỏ ra nghênh đón, Bách Xuyên liền đưa cương ngựa cho nó và nói, Sưu thúc có ở trong không? Tiểu đồng đáp Có, có, bàng đại gia tới thực là may mắn quá Sư phụ vừa về tối hôm qua Thiên Mẫn nghe nói thần y có nhà mới yên tâm Ba người vào bên trong Tiểu Đồng mời Bách Xuyên và Thiên Mẫn ngồi xuống Rồi vào thông báo ngay Một lát sau bên trong đã có người bước ra Tiểu Long vội chạy lại Thúc ra ra Thì ra người đó chính là Mã Huyền Tử Tuổi chừng 50 nhưng hai mắt long lánh có thần Bách Xuyên vái chào xong liền nói Tiểu điện thừa lệnh ra Thúc Với nhạc lão đệ tới đây bái kiến Thiên Mẫn cũng vội vái chào và nói Tiểu bối nhạc Thiên Mẫn thừa lệnh của túy tiên ông tới đây vái chào Mã tiền bối Mã huyền tử tỏ vẻ ngạc nhiên kêu ồ một tiếng và nói Túy tiên ông bảo Thiếu Hiệp từ xa tới đây chắc có việc gì quan trọng lắm mời Thiếu Hiệp ngồi chơi Thiên Mẫn với Bách Xuyên ngồi xuống liền kể rõ lại ý của mình cho thần y nghe Mã huyền tử nhắm mắt nghĩ ngợi dây lát rồi nói Theo lời của Thiếu Hiệp nói thì ma nhãn thần thông với thánh thủy của sức y giáo sử dụng là hai thứ khác nhau Ma nhãn tức là người thường vẫn gọi là độc nhãn thuộc về môn âm công tà độc. Nói trắng ra là dùng sức tinh thần dồn vào hai mắt phát ra, nhưng bên trong có một sức ảnh hưởng rất huyền diệu. Quý hồ ai nhìn vào mắt người đó là mất hết tâm trí, rồi theo sự chỉ huy của người đó ngay. Nhưng sức ảnh hưởng này rất ngắn, vì vậy chúng mới phải bắt người đó uống thêm thánh thủy. Như vậy bản tính của người kia mới vĩnh viễn bị mất hết và phải làm nô bộc cho chúng. Ma nhãn là một môn nội công rất âm độc, còn thánh thủy là một thứ thuốc mê hồn. Thiên Mẫn gật đầu nói tiếp Lão tuyên bối nói không sai chút nào Thế có cách gì để đề phòng một giải cứu không? Má huyền từ ngẫm nghĩ Rồi trầm giọng đáp Đối với cách để đề phòng Ma Nhãn Thần Thông Lão Phụ đã nghĩ ra được một phương pháp rồi Dù người luyện nội công tinh thông đến đâu Hai mắt sáng như điện Nhưng sự thực mắt là cửa sổ tâm linh Rất mềm yếu, dễ bị cảm nhiễm Như vậy Ma Nhãn Thần Thông mới thừa cơ xâm nhập Cách đề phòng chỉ cần có định quang trước hết Việc này cũng không khó lắm Lão phu ở trên đỉnh núi thiên mục có hai cái ao, nơi đó luyện tập đôi mắt cho ninh tổ rất tốt. Và lại mùa hè năm ngoái, lão phu ở núi đại tuyết ngẫu nhiên bắt được một con tuyết sĩ nó là một giống thuau lườn tuyết, là một vật chữa mắt tốt nhất trăm năm chưa chắc đã được một. Chỉ cần thêm mấy thức thuốc khác chế thành một liều thuốc, uống liều thuốc đó vào chỉ tốn công một tháng trời là đôi mắt luyện thành đỉnh quang ngay. Nên lão phu định đặt tên thứ thuốc đó là đỉnh quang đơn. Còn thánh thủy làm mê thất bổn tính lão phu đoán chắc đó là một thứ thuốc mê hồn dược rất lợi hại chứ không phải là một thứ thuốc mê thường khắp thiên hạ chỉ có một thứ linh dược may ra mới có thể cứu chữa được nhưng lão phu mới biết tên và chưa thấy bao giờ thiên vẫn vừa hỏi tiếp lão tiền bối nói thứ linh dược đó ở đâu và hình dáng như thế nào để tiểu bối thử đi tìm kiếm thử xem nhà thiếu hiệp quả thực là người hào hiệp lão phu rất lấy làm cảm phục nhưng thứ linh dược này quả thực khó kiếm vì nó là một thứ ngọc thạch nhờ có linh khí của mây với sương mù mà hóa ra Chỗ sản xuất của nó phải là ở những nơi suối nóng mới có Công dụng của nó có thể giải được tất cả các thứ độc của thiên hạ Trước khi Lão Phu ở trong những rừng núi tại Vân Nam với Quý Châu Đã tốn công hơn nửa tháng trời mà vẫn chưa tìm thấy Bách Xuyên xen lời hỏi thứ thuốc, thứ thuốc khó kiếm đó tên là gì? Mã huyền tử vuốt râu đắp Ô phong thảo Ô phong thảo ư Thiên mẫn không ngờ thuốc đó lại là ô phong thảo Mừng giữa khôn tả vội lấy một cái lọ bạch ngọc ra Đưa cho thần y và nói tiếp Lão tuyên bối, chữa thánh thủy không biết Thứ ô phong tán này có thể chữa được không Thần y đã lấy cái lọ Mở nút ra người Rồi cười há hả nói Phải rồi, thứ thuốc này đắng và cay lắm Bất cứ những thứ thuốc độc nào cũng có thể giải được Người bị mê thất bổn tính Chỉ cần để vào mũi người chút ít là cũng khỏi liền Nếu uống một chút ít thuốc này Thì trong trăm ngày cũng không làm gì được nổi mình Vật thi hữu này Nhạc lão đệ lấy được ở đâu ra vậy Thiên Mẫn bèn kể chuyện đi Vân Vũ Sơn tìm thuốc như thế nào cho thần y nghe. Mã huyền tử nghe xong liền cười và nói tiếp. Bây giờ ô phong thảo đã có rồi, hai thứ thuốc của xích y giáo đã có vật khắc chế. Chờ lão phu chuyên chế xong đỉnh quang đơn là sẽ thân hành đi quân sơn một chuyến liền. Lão đệ ở xa tới, lão phu luyện xong đoạn thiên vô ưu tán, chuyên trị các thứ nội thương. Quý hồ người nào chỉ còn hơi thở chỉ uống một viên là khỏi liền. Vậy xin tặng lão đệ để hành hiệp giang hồ. Nói xong ông ta đi vào trong nhà Tiểu Long vội đuổi theo gọi Thuốc gia gia Mã huyền tử quay đầu lại vừa cười vừa hỏi Thằng nhỏ này có việc gì vậy Thuốc gia gia Viên thuốc có thể tăng thêm 10 năm công lực Mà gia gia đã cho vân tỷ uống Bảo huyết thù của tỷ chưa trả được Cần phải uống viên thuốc đó để công lực được tăng thêm Mà đít trả thù Tiểu Long cũng sắp đi ra giang hồ hành đạo Thuốc gia gia cho tiểu nhiên một viên đi Mã huyền tử cười ha hả đắp Thằng nhỏ này Hồi thiên tái tạo hoàn, thuốc gia gia phải tốn 10 năm trời mới luyện được có 3 việc, chứ có phải là tầm thường đâu. Thôi được, viên thuốc của gia gia cũng tặng cho cháu vậy. Tiểu Long mừng rỡ vô cùng vội đỡ lời. Thuốc gia gia từ tế thực, Long Nhi uống xong viên thuốc đó sẽ mạnh hơn trước nhiều, có thể cùng nhạc thúc thúc đi đánh xích y giáo. Thần Y đi vào trong nhà một lát, lấy lọ đoạt thiên vô tán ra đưa cho thiên mẫn và lấy một bao sắp, nói Đây là hồi thiên tái tạo hoàn, Sư Điệt đem đi trao cho Đại sư Huynh để cho Long nhịu. Thiên Mẫn với Bách Xuyên cung kính cảm tạ. Bách Xuyên thấy đã muộn rồi, liền từ biệt thần y rồi quay trở về Thái Vi Cốc. Sáng hôm sau, Thiên Mẫn thấy chuyến đi này nhiệm vụ đã xong và nhớ kỳ hạn 10 ngày cùng Hắc Long băng, Mình phải tới kịp mới được và cũng để xem thực lực của Giang Nam Phân Đàn ở xích y giáo như thế nào. Nên chàng đành từ biệt Phù Ngọc Cư Sĩ đi ngay. Thiên Phóng gần đầu đáp. Nhạc lão đệ có việc, lão phu không cầm giữ lại. Nhưng hôm qua, Vân Nhi thấy lão đệ cứ khóc lóc đòi xuống núi đi trả thù cho cha mẹ. Mối huyết thù của hai gia đình vẫn chưa trả được. Việc này cũng quan trọng lắm. Cũng may 3 tháng nay, Vân Nhi chịu khó học hỏi nên phân quan kiếm pháp của nó đã học thuộc rồi. Và lục hợp vi thần trường của lão, nó cũng đã có mấy thành hòa hầu. Để cho nó đi theo lão đệ, lão phu cũng được yên tâm. Cho nên, muốn giữ lão đệ ở nửa ngày để cho nó thu xếp hành lý cùng xuống núi. Thiên Mẫn nghe thấy cư sĩ nhắc đến mối thù của cha mình liền ứa lệ vì hai năm nay chàng đi lại giang hồ từ Nam Chí Bắc cũng không biết kẻ thù giết cha mẹ mình ẩn nấp ở đâu. Tuy anh muội ở tỉnh Hà Nam đã thấy Vương Tam Nguyên với Hà Thành Giao hai người nhưng sau lại bị chúng đào tẩu mất. Nghe nói hạ bang chủ của Hắc Long Bang đã phái hứa quân võ đi tìm tung tích hai tên ấy rồi. Nhân dịp này ta thử hỏi hứa đường chủ xem có thấy chúng không. Từ khi mình đi ra giang hồ về tới giờ trước sau vẫn chưa về giang nam bao giờ cả. Lần này nhân tiện đi tới Bạch Vân Am Để tế lễ cha mẹ một phen mới được Chàng suy nghĩ như vậy liền gật đầu nhận lời Tiểu Long nghe thấy nhạc thúc thúc sắp đi Muốn đi theo Lại nghe thấy cầm Vân Tỷ cũng xuống núi y liền nhảy vào lòng cư sĩ Đòi đi theo nhạc thúc thúc Phụ Ngọc cư sĩ cao mày lại Vốt đầu thằng nhỏ rồi tùm tìm cười đắp Vân Tỷ con đi theo nhạc thúc thúc xuống núi Là để trả thù cho cha mẹ Còn hết còn nhỏ Mấy năm nữa ra ra sẽ cho con đi xuống núi hành hiệp ngay Tiểu Long vội nói tiếp: Ra Ra, Long Nhi đã lớn rồi và có Vân Tỷ và Nhạc Thúc Thúc đi cùng thì còn sợ gì nữa. Ngày thường Ra Ra rất thương Long Nhi, lần này Ra Ra không thương Long Nhi nữa. Thế nào Long Nhi cũng phải được đi cùng Nhạc Thúc Thúc mới thôi. Nói xong, nó cứ nặng nặc đòi đi hoài. Cư sĩ rất thương đứa cháu này liền đáp: Thôi, cháu đừng có quấy dậy như thế nữa. Ông nhận lời cho cháu đi theo. Sự thừng, võ công của Nhạc Thúc Thúc trắc tuyệt như thế, được đi theo Nhạc Thúc Thúc thì thật may mắn cho cháu đó Như vậy ông không vui lòng sao được? Quý hộ nhạc thúc thúc nhận lời thì ông cho cháu đi ngay. Tiểu Long thấy ông đã nhận lời thì mừng rỡ khôn tả, vội chạy lại nắm lấy tay áo Thiên Vẫn nói: Nhạc thúc thúc, Long Nhi thế nào cũng nghe lời thúc thúc. Ngày thường ở trên núi, Long Nhi rất ngoan ngoãn nghe lời cẩm vân tỉ tỉ. Nói xong nó lại vừa chạy vừa nhảy, mồm thì la lớn: Mẹ, ông đã nhận lời cho con theo nhạc thúc thúc xuống núi rồi. Tuy thường quan nghi vẫn thường nghe thấy cha chồng bảo Thiên Vẫn là một thanh niên cao thủ duy nhất của võ lâm. Cháu gái mình Thượng Quan Cẩm Vân đã kể cho mình nghe. Chàng đấu ngang tay với khô mục đại sư và đánh bài vạn diệu tiên cô ra sao. Ngờ đâu lần này anh chồng lại đưa tới. Không ngờ là một thanh niên tuấn tú như vậy. Nàng nghĩ như vậy nhưng có vẻ không tin thiên mẫn là người có tả như thế. Bây giờ nàng lại thấy đứa con duy nhất của mình định theo chàng nọ xuống núi. Như vậy khi nào nàng nỡ cho Tiểu Long đi xa. Nhưng cha chồng đã nhận lời mình ngăn cản làm sao được. Vì vậy nàng lo âu vô cùng vội bàn với anh chồng là Bách Xuyên ngờ đâu Bách xuyên cười ha hả đáp Thiểm quá lo âu đấy thôi, đừng có coi thường nhạc lão đệ tuổi trẻ như vậy. Nói về võ công của chàng thì không ai địch nổi chàng cả đâu. Tiểu Long được đi theo chàng thực là may mắn cho nó lắm. Thiểm cứ yên tâm. Thượng quan nghi thấy anh chồng nói như thế, đành phải làm thinh và ngấm ngầm dặn cẩm vân cô nương trông nom Tiểu Long hộ. Thượng quan cẩm vân nhận lời ngay, còn Tiểu Long thì bận rộn khôn tả, nào là lau chùi đoàn kiếm, nào thu xếp liên châu thiết đàn, mừng rỡ không thể tưởng tượng được. Trước hôm đó, Thượng Quan Nghi thân hành vào bếp làm mấy mấy món thức ăn ra, gọi là đề tạ Thiên Mẫn đã nhận lời dìu dắt con mình. Cơm nước xong, mọi người từ biệt cư sĩ với Thượng Quan Nghi rồi lên đường ngay. Tiểu Long cưới chung ngựa với Thiên Mẫn, còn Bách Xuyên với Cẩm Vân, mỗi người cưới một con ngựa phóng xuống núi tức thì Bách Xuyên được cư sĩ dặn bảo đại diện phái Thiên Mục để tham gia hội quân Sơn, nhưng ít còn phải về Hàng Châu dặn bảo những người phổ kỳ trong tiêu cục và báo tin cho các người cùng nghề hay. Nên y cùng với Thiên Mẫn với Cẩm Vân Phóng ngựa trở về hàng châu trước Thiên Mẫn vì phải đi Hắc Long 3 ngày Cho nên khi đi tới Tảo Khê liền chia tay Thiên Mẫn với Cẩm Vân Đem Tiểu Long đi ô khê Trước ngày hôm sau ba người đã tới huyện thành cổ kính rồi Thiên Mẫn nhận thấy thành này quen thuộc biết bao Hình dáng của người cha già Với thưởng quan bá phụ, bá mẫu Đã hiện ra trước mặt chàng Chàng còn nhớ tôi hôm đó chàng đang luyện nội công Trong sảnh đường Tiếng khóc của Xuân Mai vẫn còn văng vẳng ở bên tai Sắc của thượng quan Bá Mẫu nằm ở trên giường, di thể của cha mình với thượng quan Bá Phụ thì nằm ở ngoài hoa sảnh. Tấn thảm kịch ấy đã in sâu vào trong đầu óc của chàng nên chàng bao giờ chẳng quên được. Bây giờ chàng lại trở về huyện thành đó, chỗ xảy ra mối huyết hải thâm tụ của Cẩm Vân với mình, cho nên chàng bỗng nhiên ướt nước mắt ra. Thượng quan Cẩm Vân đi cạnh chàng, thấy chàng ướt nước mắt cũng khóc theo. Hai người cứ lặng lặng tiến tới Bạch Vân Am, xuống ngựa xong liền đi vào bên trong. Khi đi tới căn nhà bên, đã thấy ba cỗ quan tài nằm ở đó. Chàng và Cẩm Vân liền nhảy sổ lại, quy xuống vái lại và khóc lóc. Đang lúc ấy, bỗng có một cái bóng người mảnh khảnh, bé nhỏ phi tới, mồm thì la lớn. Nhạc thiếu ra, ồ, tiểu thư. Thiên vẫn đã thấy một thiếu nữ mặc áo tang đang đứng cạnh Cẩm Vân và khuyên nàng nọ rằng, tiểu thư, tiểu thư không nên đau lòng như vậy, cần phải giữ gìn sức khỏe thì hơn. Thiên vẫn ngạc nhiên vô cùng vì thấy thân pháp của người nọ rất nhanh. Trên thủy lộ, dài khách tới, dưới giang nam, xích họa tràn. Một đôi thiếu niên nam nữ đang ngồi trong phòng khách nhỏ nhỏ trong bạch vân am. Hai người vừa tuổi trạc đôi mươi, người con trai mày kiếm mắt sao, mặt trắng môi son. Mình mặc áo dài lụa, lưng đeo thanh kiếm cổ kính, trông rất phong nhã và anh tuấn. Còn thiếu nữ thì mặt đẹp như hoa, mặc áo và váy lụa màu xanh. Thân hình yêu điệu trông rất xinh, trên vai cũng đeo một thanh trường kiếm. Phía trước một khách sạn là một cái sân nhỏ, ngoài sân có giản hoa, chậu cây và một cây thông rất cổ kính. Một con nhỏ tuổi trạng 13, lưng đeo đoàn kiếm, đang đứng trước giản hoa ngó ngược ngó xuôi. Lúc ấy lại có một thiếu nữ tuổi khoảng đôi mươi, mặc quần áo xô, tay bưng một chậu nước nóng đi nhanh như lướt trên mặt đất, tiến thẳng vào khách sạn Nàng để chậu nước đó xuống và vắt khăn mặt đưa cho hai thiếu niên nam nữ vừa cười vừa nói. Nhạc thiếu gia và tiểu thư hãy lau mặt đã thiếu nữ áo xanh đỡ lấy cái khăn nàng u oán đắp. Cảm ơn Xuân Mai Tỷ. thiếu nữ mặc áo xô vội trả lời. Ủa, Tiểu Thư đừng có gọi như vậy. Hai năm nay, ngày nào Tiểu Tỷ cũng mong nhớ Thiếu Gia với Tiểu Thư trở về. Tiểu Tỷ nghe sư phụ nói hiện giờ tên tuổi của nhạc Thiếu Gia lừng lẫy lắm và được người ta ban cho một biệt hiệu cách gì là cô luôn nhất Thiếu. Hiện giờ tên Giang Hồ, ai ai cũng biết tên tuổi của Thiếu Gia. Nhưng Tiểu Tỷ không nghe thấy tin tức của Tiểu Thơ. Tiểu tị vẫn thường hỏi sư phụ, nhưng sư phụ chỉ nói tiểu thơ là người hiền lành, thể nào cũng bình yên vô sự, rồi thể nào cũng về đây và bảo tiểu tị khỏi lo âu làm chi. a di Đà Phật ngày hôm nay quả nhiên thiếu gia với tiểu thơ đã về tới. Nàng cứ thao thao bất tuyệt mà nói, đôi mắt lúc nhìn thiếu niên, lúc lại liếc thiếu nữ, vẻ mặt hớn hở, lộ vẻ tươi cười mà đã lâu nàng chưa hề cười bao giờ. Tiếp theo, nàng lại liếc nhìn thanh kiếm đeo trên vai tiểu thơ, vừa cười vừa nói tiếp. Tiểu thơ cũng học võ sao? Thiếu nữ áo xanh gật đầu, nắm tay Xuân Mai rồi hỏi lại. "Xuân Mai tỷ, tỷ cũng học võ đấy ư?" Xuân Mai mặt đỏ bừng, cúi đầu khẽ đáp. Tiểu tỷ được lão sư phụ thương hại, những lúc nhàn rỗi có dạy tiểu tỷ vài miếng võ. Tiểu tỷ ngu xuẩn lắm, học mãi cũng không thành công. "Xuân Mai tỷ, việc gì mà tỷ phải khiêm tốn như vậy?" Vừa rồi tỷ bưng chậu nước vào đây, bước đi của tỷ nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước, và pháp hiệu của lão sư phụ xưng hô như thế nào? Sư phụ của tiểu tỷ, pháp hiệu là Tâm Như Sư Thái thiếu nữ áo xanh nghe nói thất kinh kêu ủa một tiếng và nói tiếp Tâm như đại sư Gia Gia vẫn thường nói tới vì nàng gọi bằng thiên phóng là Gia Gia Tâm như đại sư là một vị đương kim thần ni Xuân Mai Tỷ được thần ni đối hoài như vậy thật là may mắn vô cùng Thiếu niên cũng kinh hãi và xét lời hỏi Tâm như thần ni là chủ trì của ngôi am này ư Xuân Mai Tỷ Bà ấy có ở trong am này không để chúng tôi vào bái kiến bà ấy Xuân Mai lắc đầu đáp Lão sư phụ đã vân du đi vắng rồi. Nàng vừa nói xong đã có một bà cụ bưng 4-5 món chay vào để trên bàn. Xuân Mai vừa cười vừa nói tiếp. Chắc nhạc thiếu ra với tiểu thơ đã đói bụng rồi. Mời hai vị dùng tạm một bữa cơm chay. Lúc ấy Thiên Mẫn với thượng quan Cẩm Vân đã đói bụng thật sự. Hai người không khách sáo gì hết. Liền ngồi lại ăn luôn. Xuân Mai đứng cạnh hầu hạ và hỏi. Thiếu ra với tiểu thư định đi đâu vậy? Thiên Mẫn đáp. Bây giờ chúng tôi phải tới Hồ Thạch Kiều trước rồi mới đi quân sơn sau. Xuân Mai hớn hở nói tiếp, phép này tiểu tỷ phải đi theo hai vị để tiểu tỷ được dịp hầu hạ tiểu thơ. Thượng quan Cẩm vân đáp, Xuân Mai tỷ, trong lúc sư phụ đi vắng, tỷ bỏ đi sau tiện. Không sao, lão sư đã nói trước rồi, bảo khi nào tiểu thơ về thì cho phép tiểu tỷ được xuống núi theo hầu tiểu thơ. Trong am còn có sư thái điếc trong non, nên bà ấy rất yên tâm. Sư thái điếc nào vậy? Thiên Mẫn kinh ngạc vô cùng vì khi ở núi Cửu Hoa, chàng đã nghe nhị sư huynh nói vị sư thái điếc này rồi. Bốn chục năm trước, bà ta vốn dĩ là người trong giới hắc đạo, thủ đoạn rất ác độc, giết người vô số. Sau bị nhiều kẻ thù vây đánh nên hai tay mới bị đứt như vậy, rồi không hiểu tại sao, đột nhiên thay đổi tâm tánh, cắt tóc đi tu, tự hiệu là lung sư thái. Nhị sư huynh đã gặp bà ta mấy lần và có nhắc nhở cho mình hay, không ngờ bà ta lại tu ở trong cái am nhỏ này. Chàng nghĩ như vậy, định lên tiếng nói thì Xuân Mai hình như đã biết ý định của chàng rồi, nên lên tiếng nói. Tính nết của Lung Sư Thái rất kỳ lạ, không thích người lạ đến quấy nhiễu mình đâu. Thiên Mẫn kêu ồ một tiếng rồi không nói nữa. Xuân Mai chờ hai người ăn cơm xong, rồi vào trong nhà thu xếp quần áo, gói thành một bọc, quay trở về đi theo Thiên Mẫn với thượng quan Cẩm Vân. Thấy nàng đã vội dục đi ngay như vậy, Cẩm Vân liền hỏi: Thế nào, tỷ đã thưa với Lung Sư Thái chưa? Xuân Mai vừa cười vừa đáp: Tiểu tỷ đã thưa với Lung Sư Thái rồi, nhưng bà ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa chuỗi hạt này ra cho tiểu tỷ mà thôi nói sau nàng đưa cho cẩm vân xem chuỗi hạt đen nhánh không phải bằng vàng cũng không phải bằng đá không biết bằng chất gì và cũng không biết dùng để làm chi bang tiểu long thấy vậy liền xét lời hỏi tỷ không tu kinh niệm phật bà ta cho chuỗi hạt làm chi thiên Mẫn vội giải thích lùng sư thái cho chuỗi hạt này chắc có dùng ý gì chúng ta không biết đó thôi bốn người ra khỏi bạch vân Am cẩm vân với xuân mai cưới chung một ngựa thiên Mẫn cưới chung với tiểu long cùng đi thẳng tới hồ thạch cửu đi được 20 dặm bốn người đã tới hàng thôn Sau khi đi vào trong làng, Thuyền Mẫn cảm thấy tình hình rất khác lạ. Lúc ấy tuy là buổi chiều mặt trời chưa lặn hết, nhưng trong làng có ngót 200 nóc nhà đều đóng kín cửa ngõ. Trên đường cái người đi lại rất thưa thất, trông có vẻ tiêu điều. Dân cửa ở đây tuy đa số là thuyền chài, nhưng không khi nào lại ngủ sớm đến như vậy. Trong phố có một quán trà kiêm tiểu lâu mà lúc này chỉ có mấy đại hán ngồi uống nước mà thôi. Bọn Thuyền Mẫn đi tới trước cửa trà quán đó liền xuống ngựa, Mấy đại hán đang ngồi uống nước không hẹn mà nên đều quay đầu lại nhìn. Chúng thấy trong bốn người có ba người đeo trường kiếm liền biến sắc mặt. Thiên Mẫn không đếm xỉa gì cả cứ ngay ngang đi vào trong điếm. Bốn người vừa ngồi xuống xong đã có tên phổ kỳ lực lưỡng bước ra. Hai năm trước Thiên Mẫn đã tới thạch cửu một lần và hạ bang chủ đã cho chàng biết ám hiểu thế nào. Chàng liền dơ hai tay lên ngón tay trỏ và ngón tay cái của hai tay khoanh lại thành hai cái vòng tròn. Thấy chàng ra hiểu như vậy Tên phổ kỳ liền biến sắc mặt, vừa kinh hoàng vừa khom lưng vái chào nói. Tiểu nhân đáng chết thực, không biết quý khách giá lâm nên mới thất lễ như vậy. Đồng thời, năm sáu tên đại hán uống nước ở gần đó cũng vội đứng nghiêm. Một tên trong bọn đã vội chạy lại cung kính vái chào hỏi. Quý khách ở xa tới, không biết có điều gì dặn bảo. Sự thực thiên mẫn đã sớm biết chúng là bộ hạ của Hắc Long bang rồi. Và đại hán này thể là cũng là một tên tiểu đầu mục ở thủy trại. Nên chàng vội chắp tay đáp lễ và trả lời rằng. Tài hạ là quân luân nhạc thiên vẫn có việc muốn bái kiến hạ băng chủ. Phiền lão ca sửa soạn thuyền bè cho tại hạ. Đại hán ấy vâng lời luôn mồm và đáp. Thế ra là nhạc đại hiệp đấy. Năm ngoái tiểu nhân đã được gặp đại hiệp ở trong thủy trại. Thuyền bè đã có sẵn. Đại hiệp xuống thuyền ngay hay là nghỉ ngơi trước? Thiên vẫn gần đầu đáp. Nếu có sẵn thuyền thì tại hạ sẽ lên thuyền đi vào thủy trại ngay. Đại hán vâng lời đi trước dẫn đường. Bọn thiên vẫn bốn người đi ngay. Những đại hán ở trong điểm đứng dậy cung kính tiễn chàng thẳng đi ra. Khi tới bờ sông thì đã thấy có hai chiếc thuyền đậu ở đó rồi. Đại Hán đi trước mời bọn chàng xuống thuyền, còn ngựa thì chờ ở một chiếc thuyền khác. Thuyền vừa nhổ neo, trên bờ đã đốt một chiếc pháo để báo hiệu. Tiếp theo đó trong thủy trại ở giữa hồ cũng có pháo vọt lên trả lời. Không bao lâu thuyền đã đi tới giữa hồ, lúc ấy trời đã sâm sầm tối, nhưng mọi người vẫn còn trông thấy thủy trại của hồ Thạch Cửu và thuyền đi ở trên mặt nước tuần tiểu cũng khá đông đảo, trông rất thâm nghiêm hùng tráng. Tiểu Long hấn hờ chỉ trò hỏi nọ hỏi kia hỏi, Đang lúc ấy thì trước mặt có bảy tám chiếc thuyền bơi tới. Khi đến gần liền xếp thành hàng chữ nhất, Chiếc thuyền đi đầu có một đại hán đứng ở đằng mũi lớn tiếng nói. Hứa quân võ ở Nhật Nguyệt đường Hắc Long Bang, Đại diện bác chủ ra đây cung kính đón quý khách. Thiên Mẫn nghe tiếng nói của người đó rất hùng tráng, Cũng phải kính phục và bụng bảo thầm. Nhật Nguyệt đường đứng đầu 6 tòa hướng đường. Hứa quân võ là hương chủ của Nhật Nguyệt Đường, nay đại diện bang chủ ra ngành đón như vậy, đồ thấy họ long trọng biết bao. Chàng có biết đâu tên đầu mục ở trên bờ đã báo hiệu cho thủy trại biết là có quý khách tới, nên hứa quân võ mới phải thân chinh ra ngành đón như vậy. Thiên bẫn liền chắp tay vái chào quân võ và nói. Xin chào hứa đường chủ, tiểu đệ nhạc thiên bấn đi qua quý trại đặc biệt vào đây ít kiến, nay lại được hứa đường chủ ra đón giức như vậy trong lúc đôi bên nói chuyện thì hai chiếc thuyền đã dắp vào nhau quân võ nghe nói là côn luân nhất thiếu trong lòng mừng rỡ hớn hở cười đáp tưởng là ai thì ra là nhạc thiếu hiệp đệ ở quân sơn vừa về tới tưởng nhạc thiếu hiệp đi hải nam chưa về không ngờ thiếu hiệp lại giá lâm tệ trại nhanh như vậy mời thiếu hiệp mau sang chiếc thuyền nhanh này nói tới đó y quay lại dặn một tên đầu mục rằng các người mau đi thưa với băng chủ hay là côn luân nhạc thiếu hiệp đã tới y vừa nói dứt đã có một chiếc thuyền nhỏ bơi rất nhanh vớt lời đi luôn Thiên Mẫn liền dắt tay Tiểu Long với thưởng quan cô nương và Xuân Mai nhảy qua chiếc thuyền lớn của quân võ. Khi đi vào trong khoang, vừa ngồi xuống đã có lâu la bưng nước lên mời. Thiên Mẫn giới thiệu thượng quan cô nương, Xuân Mai với Tiểu Long cùng quân võ. Lúc ấy quân võ mới biết hai thiếu nữ với thằng nhỏ đi cùng chẳng cũng không phải là những tay tầm thường nên y không dám coi thường. Đôi bên hàn huyên dây lát, quân võ liền cười hỏi Thiên Mẫn. Hiện giờ người của các môn phái đều tê tự ở quân Sơn để chống đỡ với làn sóng đỏ nhạc thiếu hiểm bỗng đi tới đây chắc thế nào cũng có việc gì quan trọng lắm có phải không thiên vẫn đáp tiểu đệ thừa lệnh của khố mục đại sư đi chùa thiếu lâm không ngờ chùa thiếu lâm đã dính phải bụi bẩn sau may mắn gặp được túy tiên ông lão tiền bối dặn tiểu đệ tới núi thiên mục vì hôm nọ nghe bảng lão ca giang thiên tiêu cục nói quý bang cũng nhận được giấy thông tri của sích y giáo cho nên tiểu đệ mới đặc biệt tới đây xem rõ tình hình ra sao rồi về báo cáo với đại hội phải rồi giang nam phân đàn của y giáo thì có nghĩa lý gì không làm gì nổi hắc long bang chúng tôi đâu nhưng vì việc này bang chủ chúng tôi cũng nhận thấy tuy nhỏ nhưng nó có liên quan tới đại cuộc cho nên hôm nay đã phải người đi quân sơn báo cáo việc này rồi ngày hôm nay nhạc thiếu hiệp tới nơi để đăng lấy làm ngạc nhiên và thiết nghĩ thiếu hiệp ở quân sơn không thể nào tới nhanh được như thế thiếu hiệp thực là người rất có lòng với bổn bang vừa hay tin bổn bang hữu sự đã vội đến cứu viện liền để xin đại biểu bổn bang cảm ơn thiếu hiệp trước thiên vẫn nghe thấy giọng nói của quân võ Hình như y không coi xích y giáo vào đâu. Chàng đoán có lẽ y khinh thường xích y giáo mà nói như thế, nên chàng đáp. Hứa đường chủ khiêm tốn mà nói như vậy, tại Hạ đi qua đây nên ghé vào thôi. Hai người đang chuyển trò thì thuyền đã ghé sát vào bờ. Trên bờ đèn đuốc thắp sáng choang, và có hai hàng tráng đinh xếp hàng đón chào. dưới ánh sáng đèn, thiên mẫn thấy Hạ Tuấn Phong, băng chủ của Hắc Long Bang, thân hình cao lớn vạm vỡ, mặt tía râu dài. Phía sau có 5 người, đều là 5 vị đường chủ jang giật mình kinh hãi, không ngờ Hạ Bang chủ lại thân trinh ra tiếp đón như vậy. Hứa Quân Võ mười chàng với hai nàng lên bộ, chàng vội tiến lên mấy bước chắp tay chào Hạ Bang chủ nói: "Tại hạ có nghĩa lý gì đâu mà dám phiền Hạ Bang chủ ra nghênh đón một cách long trọng như vậy." Hạ Tuấn Phong vội nắm lấy tay Thiên Mẫn, cười ha hả đáp: "Mới cách biệt có 2 năm mà tiếng tâm của Tiêu hiệp đã vang lừng thiên hạ, khiến ai cũng phải mến chuộng và kính ngưỡng. Nay Tiêu hiệp gia lâm khiến tệ bang rạng rỡ hết sức." Còn hai vị cô nương này, phiền thiếu hiệp giới thiệu cho Hạ Mỗ, được quen biết một thể. Thiên Mẫn giới thiệu hai nàng cho Hạ băng chủ xong, lại giới thiệu cho năm vị đường chủ. Rồi các người vừa đi vừa chuyển trò, tiến thẳng vào trong sảnh đường. Đôi bên chủ khách ngồi xuống xong, một lát sau Thái Vi Tú, Hai Tin cũng vội ra hẳn huyên. Các tráng đinh bày rượu, Hạ Tuấn Phong mời Thiên Mẫn ngồi chủ tọa, nhưng Thiên Mẫn khiêm tốn không chịu ngồi. Sau Hạ Tuấn Phong ngồi ghế chủ tọa, Thái Vi Tú, Thiên Mẫn, Tiểu Long tượng quan cẩm vân xuân mai với sáu vị đường chủ lần lượt ngồi quanh đó rượu qua ba tuần thiên mẫn bèn kể tình hình ở quân sơn như thế nào cho mọi người nghe một lượt hạ băng chủ nghe chàng nói ngẩn người ra cả thái vi tú cũng trầm ngâm không nói gì hết một lát sau hạ tuấn phong mới khẽ thở dài một tiếng và đỡ lời nếu không phải nhạc thiếu hiệp đích thân kinh lịch và cũng chính mồm thiếu hiệp nói thì không ai dám tin đó là sự thật Có ai ngờ những vị tôn sư nhất đẳng như Ngọc Thanh chân Nhân, Nhất Tâm Đại Sư, Tây Nhạc Lão Nhân và Bạch Hạc Đạo Trưởng mà cũng bị mắc hớm và theo chúng như vậy. Tuy nhiên, ngày nọ đồng đạo ở Giang Nam đồng nhận được thơ của bốn vị nhân danh gửi tới, Lão Phu còn bán tín bán nghi cho là thư giả. Nay nghe nhạc Thiếu Hiệp nói mới biết mà nhãn thần thông và thánh thủy của sích y giáo lợi hại đến như vậy. Hả, chuyến đi thiên mục này của nhạc Thiếu Hiệp không uổng công chút nào, bây giờ đã kiếm được thuốc giải hai môn tà công ác độc của chúng rồi. Như vậy, Sích Họa sẽ bị tiêu tán đến đây. Hà Mỗ không mừng rỡ sao được. Nói tới đó, Hà Bang chủ cười ha hả nói tiếp: "Nào, chúng ta cùng cạn chén này để chúc phúc cho Võ Lâm." Nói xong, y liền cầm chén rượu ấy uống cạn rồi nói: "Nhạc thiếu hiệp tới thật là vừa lúc quá, không giống giếm gì thiếu hiệp. 8 ngày trước đây, Mỗ đã nhận được một lá thư của Giang Nam, tổng Phân đàn của Sích Y giáo gửi tới, hẹn 10 ngày toàn thể Hắc Long bang phải nhập giáo, bây giờ chỉ còn lại 2 ngày nữa, nếu đến ngày đó chúng không tới thì..." Lão Phú cũng định xuất kỳ bất ý cho chúng một bài học trước. Thiên Mẫn vội hỏi, hạ băng chủ đã biết sao huyệt của chúng ở núi Đại Việt đây sao? Tuấn Phong gần đầu đáp, thế ra nhạc thiếu hiệp cũng biết sao huyệt của chúng ở đâu rồi đấy. Quả thực tổng phân đàn ở Giang Nam chúng thiết lập ở núi Đại Việt. Người đứng đầu là Hoa Thái Tế Thẩm Bất Nghi, một người đường chủ của ngũ xích đường, xích y giáo. Thẩm Bất Nghi Thiên Mẫn đột nhiên nghĩ đến khi mình đi chùa Thiếu Lâm, gặp một người mặt trắng trèo, An Vận như một nho sĩ tự nhận mình là thẩm bất nghi, người đó còn nói: gần đây tiểu hiệu có một phân điểm ở Giang Nam sắp khai trương, cho nên đệ mới phải mau tới đó để khai mặt. Thế ra quả nhiên, y là một trong năm vị đường chủ ngũ xích đường của xích y giáo. Thảo nào y làm bộ làm tịch như vậy. chàng nghĩ như vậy lại nói với hạ bang chủ: xích y giáo làm hại võ lâm, càng ngày lực lượng của chúng càng bành trướng mạnh, lẽ dĩ nhiên là chúng thì có mai nhãn thần thông và nước thánh thủy, chúng muốn tất cả các đại môn phái đều lọt vào tay của chúng còn một nguyên nhân nữa là trên giang hồ này có rất nhiều bọn vô lại và vô sỉ, thấy chúng mạnh đều a dua làm nội tuyến, vì vậy mỗi tai họa này mới lan tràn nhanh chóng đến như thế. nghe nói thẩm bất nghi mới tới giang nam đã có tặc nữ hắc yêu hồ nguyên tích phàn với lục phi vũ của thái hồ phụng vĩ băng lần lượt đầu hàng ít rồi. thiên bẫn vừa nói tới đó thì hạ băng chủ liền đỡ lời, phải hạ mũi cũng tin hắc yêu hồ giờ thủ đoạn dâm đáng ra làm cho thẩm bất nghi điên đảo. bây giờ mụ ấy nói gì thẩm bất nghi cũng phải nghe theo. Năm xưa Hắc yêu hộ muốn gia nhập bồn bang Bị hạ mốt cử tuyệt nên y hách còn hậm hực Cho nên Giang Nam tổng phân đàn Của Hắc y giáo mới thành lập Y thị đã bảo bất nghị gây hấn với bồn bang tức là vì vậy Hứa quân võ liền xét lời nói Năm xưa bang chủ quá nhân tử Không nên thả hồ về rừng như vậy Hạ Tuấn Phong vút râu thở giải đắp Vì lão phu thấy Ngày thường y thị cũng chưa có hành vi gì quá ác độc Bồn bang đã không cho y thị gia nhập Thì bỏ mặt cho y thị đi về Cũng mong y thị biết hối cải chứ có ngỡ đâu. Thiết trường, Đinh Chính, đường chủ của Thiệu Ngô Đường ngồi cạnh quân võ, ngay hạ bang chủ nói tới đó, liền hậm hực chết lời nói. Nếu hắc yêu hộ dám bước chân vào thủy trại này một bước, thì tôi sẽ chép y thị ra làm hai mảnh. Y chưa nói dứt, đã có một tên đầu mục chạy vào hoảng hốt, hình như có một việc gì muốn báo cáo vậy. Hứa quân võ vội đứng dậy đi ra bên ngoài. Một lát sau, y quay trở vào, đã đi tới trước mặt hạ bang chủ, về mặt nghiêm nghị nói mấy lời Hạ băng chủ liền biến sắc mặt, vội đặt mạnh ly rượu xuống dưới bàn rồi dần giữa nói: Sao tôn anh lại hồ đồ đến như thế? Quân võ vội đáp: Có lẽ tôn hương chủ đã bị chúng. Một tên đầu mục khác thở hồng hộc chạy vào, cầm cái thiếp đỏ đưa cho Hạ băng chủ xem. Chưa kịp xem, Hạ băng chủ đã biến sắc mặt. Sáu vị đương chủ cũng gai cấn hết sức và cũng nhìn thẳng vào tay của Hạ băng chủ. Hạ băng chủ liếc mắt nhìn qua cái thiếp đó rồi ngẩng mặt lên trời cười như điên như khùng và nói tiếp: Hơ chúng đến nhanh thực như vậy cũng hay chúng ta khỏi phải mất công đi nói tới đó y quay đầu lại bảo tên đầu mục kia được mời chúng nó vào trong đại sảnh tên đầu mục vâng lời rút lui luôn hạ băng chủ nhìn quân võ mà bảo rằng cửa đường chủ cho tất cả anh em của buồn bang ai nấy đều giữ kỹ phương vị của mình còn những người khác thì sinh hoạt như ngày thường thôi nếu không có lệnh cấm không ai được rời khỏi cương vị của mình đường chủ truyền lệnh xong mau quay trở lại đại sảnh quân võ vâng lời đứng dậy đi luôn Tuấn Phong liền đưa tấm danh thiếp cho Thái Vi Tú và nói Lão ca xem thầm bất nghi có khi người không? Thiên mẫn ngồi cạnh Thái Vi Tú thấy vậy đã biết ngay có chuyện gì xảy ra rồi. Trong lòng hơi kinh ngạc nhưng nghĩ lại Thủy tại này canh gác nghiêm ngặt như vậy, bốn mặt có nước bao vây, thiên bè lại bị hạn chế. Dù người của xích y giáo có tải ba thông thiên, có chấp cánh cũng không sao bay qua được. Ngờ đâu vừa mới nói tới chúng mà chúng đất tới một cách nhanh chóng như thế. Thái Vi Tú xem xong lá thiếp, rồi cũng nổi giận và đưa lá thiếp cho Thiên Mẫn vừa cười vừa nói. Nhạc lão đệ thử xem, vừa nói tới Tào Tháo, Tào Tháo đã tới, đêm nay chúng ta được một tấn tưởng vui đây. Thiên Mẫn đã lấy tấm thiếp, trên có vẽ một cái sọ với hai cái xương chéo, giữa có viết mấy chữ như sau. Xích y giáo, tổng đàn xích sắt đường, đường chủ kiêm lãnh giang nam tổng phân đàn, thầm bất nghi kính bái. Thượng quan Cẩm vân với Tiểu Lam cũng chạy lại và khẽ hỏi, Mất đại ca, người của sức y giáo đã tới đây sao? Tiểu Long nghe Cẩm Vân nói như thế, phân vân hết sức và vội sang lời nói. Nhạc thúc thúc, tối nay cho phép Long Nhi được ra tay đánh chúng một trận. Thiên Mẫn nghiêm nét mặt lại đáp. Có bao nhiêu vị ba ba ở đây, nếu tối nay có ra tay đấu với chúng, đã có các vị ấy đối phó, chứ việc gì đến trẻ con nào? Chàng đang nói thì hứa đường chủ đất truyền lệnh xong, liền quay trở lại, Tuấn Phong cũng sang lời nói. Thôi được, chúng ta đi ra ngoài trại đi. Nhạc Lão Đệ cùng đi với chúng tôi ra ngoài đó xem sao. Mọi người lần lượt đứng dậy Thiên Mẫn liền dắt tay Tiểu Long Đi ra ngoài đại sảnh Trên đại sảnh đèn đuốc thắp sáng choang Mọi người có mặt tại đó đang đứng yên Trông như thường thôi chứ không có vẻ gì là giới bị hết Sở dĩ họ được trấn tính như vậy Là vì kỷ luật của Hắc Long Bang này Rất thâm nghiêm Và ngày thường được huấn luyện luôn luôn Và đa số là con chó của các trung thần liệt sĩ Và đều có học cả Nên thái độ của họ mới trấn tính hơn Các bang phái khác là vì thế Còn người của xích y giáo được mời vào đại sảnh ngồi Dũng chờ mãi không thấy bang chủ ra, đang ngạc nhiên thì bỗng nghe thấy tiếng cười rất lớn và tiếng nói vọng ra. Thẩm Đức Trù dáng lâm thạch kiểu hổ, xin thứ lỗi, hạ mỗ không biết ra nghênh đón. Tiếp theo đó, sau bình phong có một bọn người đi ra, đi đầu là một người cao lớn, mặt tía râu dài trông rất oai võ, người thứ hai là một ông già mặc áo bào màu đồng cổ. Tiếp theo đó đến một thiếu niên trẻ đẹp, tay rất một thằng nhỏ tuổi chạc 10 12 13. Theo sau đó hai thiếu nữ xinh đẹp tuổi chừng 18 19. Sau cùng là 6 đại hán võ trang lưng đeo khí giới Người nào người nấy Thái Dương Huyệt gổ lên rất cao Tất nhiên bọn người đó chính là Hạ Bang chủ Thái Vi Tú, Thiên Mẫn, Tiểu Long Thượng Quan Cẩm Vân, Xuân Mai Với 6 vị đường chủ của hắc Long Bang Với mấy người tân khách Xích Y Giáo thấy các người ra đều đứng dậy Thầm bất nghi người đứng đầu của Xích Y Giáo liền hớn hở chắp tay trả và nói Để thầm bất nghi ngưỡng mộ oai danh của Hạ Bang chủ đã lâu Ngày hôm nay được gặp mặt Quả thật danh bất hư tuyển Nhưng đêm khuya đến hạ giá như thế này quả thực không nên chút nào. Hạ băng chủ đưa mắt nhìn các người đi theo bất nghi. Thấy toàn là những bọn bại hoại mà mình đã biết hết. Người đứng cảnh bất nghi là Hắc là Yêu Hồ trong mặt dâm đắng không thể tưởng tượng được. Cạnh Tích Phàn là Chù Trí Quang tuổi trạc 50 với một người đồng tuổi y là Lục Phi Vũ. Còn lại là Lưu Sai trưởng Lý Kim mặt đen nhánh. Sau bốn người ấy là sáu tên đại hán đội mũ lịch. Tên nào tên ấy bên vai trái cũng có đeo một cái túi vài. Trên có vẽ một cái sọ với hai cái xương trắng Hạ băng chủ nhận thấy Ngoài thẩm bất nghi ra Mình chưa biết võ công của y ra sao Còn thì Lục Phi Vũ với Lý Kim Cũng là một tay khá lợi hại Nhưng tay bác của chúng không hơn được 6 vị đương chủ của mình Hạ băng chủ nghĩ như vậy Cười nhạt một tiếng <cười> Thẩm đương chủ khéo nói lắm Mấy vị này ở xa tới xin mời ngồi Cứ đứng như thế làm chi Y lại chắp tay chào Lục Phi Vũ rồi nói tiếp Lục huynh đại giá Ít khi ráng lâm tệ trại Thế ra lục huynh lại gia nhập làm môn hạ của mao giáo chủ rồi. Nói xong ít lại cười há hả Phi vũ nghe thấy tiếng cười của hạ băng chủ biết ngay là chế giễu mình. Hai má đỏ bừng không nói năng gì hết. Bất nghi vội đỡ lời. Hạ băng chủ không chịu phò theo tân chúa. Như vậy tiếng tăm đạo ai trấn võ lâm. Mau giáo chủ của tệ giáo rất là ngưỡng mộ. Cho nên lần này đặc biệt sai tài hạ tới đây. Ít nói tới đó hai mắt cứ nhắm nghiền lại và nói tiếp. để xin kính chào hạ băng chủ. Hạ băng chủ thấy hai mắt của y tia ra một luồng ánh sáng đỏ, biết ngay đối phương định làm gì rồi, liền bảo thầm: Bất nghi cách trò hề này của ngươi dám giờ ra trước mặt Hạ băng chủ này sao? Ngay khi đó, thiên vẫn quát lớn một tiếng. Tiếng quát của chàng làm rung động cả khách sảnh, khiến ai nấy cũng phải kinh hãi. Tiếng quát của chàng vừa đúng lúc khiến Hạ băng chủ dùng mình một cái, ánh sáng của hai mắt bỗng tia ra, rồi thất kinh và kêu thầm: Hồ thẹn thực, suýt tí nữa thì ta bị mắc hớm của đối phương rồi. Nếu không được nhặt theo hiệp quát lên một tiếng bất nghi đang cười nịnh và giờ ma nhãn thần thông ra định khép hạ băng chủ vào trong, ngờ đâu bị tiếng quát của thiên mẫn cũng làm cho y phải tai ủm mắt hoa cả kinh thất sắc. y liền quay đầu lại nhìn mới hay người quát đó là một thư sinh trẻ tuổi. y ngạc nhiên vô cùng liền chắp tay trả và nói thế ra là nhà khuyên thực may mắn quá. sau khi từ biệt ở phương thành để nhớ nhung mãi, không ngờ nhà khuyên cũng tới giang nam này. y làm như là bạn cũ tái gặp mừng rỡ khôn tả. đang lúc ấy thì hai đại hán đã áp tải một người vào rồi một người đại hán bước lên vái chào hạ băng chủ và nói thưa băng chủ tôn anh đã bị áp giải tới ngoài sảnh rồi hạ tuấn phong vẻ mặt nghiêm nghị quát lớn tôn anh phản bạn hại băng đem ra chém chết ngay thiên Mẫn bỗng nghĩ ra một kế vội đứng dậy chắp tay trả và nói xin hạ băng chủ hãy ngồi cơn giận tôn hương chủ của quý băng có quen biết tại hạ người rất hà phóng chứ không phải là kẻ phản băng đâu chẳng hay băng chủ có cho phép tại hạ được gặp tôn hương chủ một lần không hạ băng chủ liền ra lệnh cho đại hán kia rằng các người đưa y vào đây. Tráng Ninh vâng lời một lát sau giải tôn anh vào. thưa bang chủ tiểu nhân vì bổn băng mà làm như vậy chứ không hề phản bang bao giờ. xin bang chủ tha tội cho. tôn anh quỳ xuống vái lạy mà van lên như thế. hạ bang chủ cười nhạt một tiếng không trả lời. tôn hương chủ con nhân rất tài hạ không. tiếng nói đó rất tầm thường nhưng lọt vào tai mọi người kêu như sấm động. tôn anh nghe nói ngẩng đầu lên thấy một thiếu niên anh tuấn ngồi cạnh hạ bang chủ lên trả lời. uả nhang Thiên mẫn mỉm cười, giơ ngón tay nhỏ ở bên tay phải lên, nhẹ nhàng nhằm mũi của Tôn Anh cách xa búng một cái. Tôn Anh mới nói được chữ nhặt thì đất thấy một mùi gì cay đáng hết sức chạy thẳng vào ngay trong lỗ mũi, và phải hắt hơi mấy tiếng, rồi đột nhiên như nằm mơ mới thức tỉnh, cả kinh kêu ủa một tiếng và đưa mắt nhìn tình hình ở chung quanh một lượt. Rồi tiến tới mặt hạ bang chủ quỳ xuống thất thanh nói tiếp: "Tiểu nhân, tội đáng chết thật, không hiểu tại sao tiểu nhân lại tự tiện rồi bỏ phận sự của mình như vậy, xin bang chủ trị tội tiểu nhân đi." Vừa rồi tuy hạ bang chủ trông thấy thiên mẫn dơ ngón tay út lên khẽ búng một cái. Chắc thể nào cũng có dùng ý gì, nhưng y không ngờ chàng dùng ô phong tán để cứu chữa cho tôn anh. Bây giờ thấy lời lẽ của tôn anh thay đổi hẳn, y ngạc nhiên vô cùng cứ ngẩn người ra nhìn. Thiên mẫn bỗng lớn tiếng cười và nói tiếp. Mừng cho tôn huynh bao nhiêu người bị thánh thủy của xích y giáo làm cho mê man, mất hết bổn tính. Mà chỉ có huynh là người thứ nhất được cứu tình. Nói tới đó chàng quay người lại chắp tay vái chào hạ bang chủ nói tiếp. Tôn hương chủ bị thuốc mê mất hết cả bổn tính nên mới dại dột nghe theo lời người ta mà làm bậy. Thuyết nghĩ tình cảnh này có thể lượng thứ được. Tại hạ dám táo gan xin băng chủ khoan hồng cho hương chủ. Tuấn Phong mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ chàng và dặn các bộ hạ rằng các người đỡ tôn hương chủ xuống bên dưới nghỉ ngơi. Hai tên tráng đinh vội vắng lời vực tôn anh rút lui ngay. Bất nghi không ngờ thánh thủy của sức y giáo vốn có tiếng là không có thuốc gì giải được hết. Bây giờ trông rõ đối phương ra tay như thế nào mà đã cứu được Tôn Anh thoát nạn, nên nhất thời y Hoàng sợ đến biến sắc mặt. Nhưng y vẫn còn bán tín bán nghi, đột nhiên cười ha hả nói: "Lời nhạc thiếu hiệp nói hơi quá sự thực một chút, thiết nghĩ, mau giáo chủ của Tệ giáo, vì thấy hàng trăm hàng nghìn năm nay các giới trong võ lâm vốn xuất xứ cùng một nguồn gốc mà cứ hay chém giết lẫn nhau, coi nhau như kẻ thù, nên mới sáng lập ra lý thuyết vạn phái quy nhất để mưa phúc cho thiên hạ võ lâm." Việc này rõ rệt lắm, chứ không có sự ẩn khuất gì ở bên trong cả ngày như nhất tâm đại sư của phái tiêu lâm ngọc thanh chân nhân của phái võ đăng tây nhạc lão nhân của phái hoa sơn bạch hạc đạo trưởng của phái trung nam bốn vị ấy đều là đức cao vọng trọng và cũng là tôn sư của bốn môn phái lớn nhất trong võ lâm mà ai nấy cũng đều tán thành lý thuyết của tệ giáo chủ cùng góp sức để hoàn thành nghĩa cửa này nếu đúng như lời của thiếu hiệp nói thì chẳng lẽ bốn vị tôn sư ấy cũng bị tệ giáo chủ làm cho mê man ngu muội hay sao? Xin hạ giáo chủ đừng có hiểu lầm như vậy. Phép này để tới đây trước hết là thành tâm đến bái phòng. Nếu quý bang hiểu lầm như vậy thì đệ xin cáo lui thôi. Nói xong y đưa mắt ra hiệu cho những người ngồi cạnh đó rồi y đứng dậy ngay. Tiếp theo đó Tích Quang, Phi Vũ, Lý Kim, các người cũng lần lượt đứng dậy luôn. thiên Mẫn từ từ đáp. Các vị nhân huynh hãy thư thả ngồi xuống, tại hạ còn mấy lời này muốn thưa cùng. Bất nghi ngượng vô cùng đưa mắt liếc nhìn hạ bang chủ rồi tùm tìm cười và hỏi lại. Không hiểu nhạc thiếu hiệp còn định chỉ giáo gì nữa. thiên Mẫn bỗng trợn mắt lên lạnh lùng quát hỏi. Phép này, thẩm huynh không quản ngại xa xôi đến giang nam này, chẳng hay gần đây có nhận được chỉ thị gì của ma giáo chủ các người không? Nhạc Tiết Hiệp nói như thế, là có dụng ý gì? Trong giáo phái của các người có ai tên là Chu Khuyết không? Chu chân Nhân là phó giáo chủ của tệ giáo, cao thủ của quy giáo chia từng bọn xuống miền nam, có phải do y đứng đầu và ngay cả thẩm huynh cũng phải nghe theo lệnh của y điều khiển có phải không? Bất nghi không hiểu tại sao Thiên mẫn lại biết rõ nội bộ của giáo phái mình như vậy, y càng thắc mắc thêm, chân trừ dây lát rồi đáp. Đúng vậy, Chu chân nhân đại diện Ma Giáo chủ xuống miền Nam này, không riêng gì đệ, ngay cả cửu phó giáo chủ thường trú ở Võ Đăng cũng phải tuân theo mệnh lệnh của Chu chân nhân. Thiên Mẫn đột nhiên cả cười, lớn tiếng hỏi tiếp. "Vậy, Chu khuyết không cho các người biết là đã hẹn ước với Tài Hạ rồi hay sao?" Thấy Thiên Mẫn càng nói càng hăng và càng kỳ lạ nên ý hoàng sợ vô cùng liền cười nịnh đáp. "Điều này để không được rõ, chẳng hay Chu chân nhân đã hẹn ước gì với thiếu hiệp, mong thiếu hiệp cho hay." khi ở trên thiếu thất phong, tài hạ đã cảnh cáo chu khuyết bảo y gửi lời cho ma giáo chủ hay hiện giờ các đại môn phái đều đã tề tập ở quân sơn để chờ quét sạch bọn giặc các ngươi vậy các người có việc hẹn ngày tỷ võ xem là đạo trường hay là ma tiêu nếu muốn sử dụng âm mưu quỷ kế gì làm hại đến một cây cỏ của võ lập, tài hạ sẽ dùng kiếm để tiêu diệt y ngay chứ không còn nề nang chút nào nữa thấy chàng nói như vậy, bọn bất nghị liền biến hẳn sắc mặt lộ vẻ giận dữ lục phi vũ bang chủ của phụng vĩ bang ở thái hồ bỗng cười nhạt mấy tiếng xen lời nói. <cười> Lão Phu sống mấy chục năm rồi Đã gặp khá nhiều cao nhân Nhưng người mà ngông cuồng như nhạc thiếu hiệp đây Có lẽ là lần đầu tiên Lão Phu được gặp gỡ đã Y vừa nói dứt đã có một giọng lanh lành quát lớn Lão Thất Phu Ngươi dám khinh thường nhạc thiếu gia của chúng ta hay sao Mọi người nhìn về phía có tiếng nói Mới hay người đó là một thiếu nữ mặc áo xô Tuổi chừng 18-19 Nói xong nàng dơ ngón tay búp mang lên Liền có một luồng chỉ phong Nhắm người phi vũ bắn tới Chỉ phong của thiếu nữ bắn ra Trông rất tầm thường Còn Phi Vũ là bang chủ của Phụng Vĩ Bang ở Thái Hồ, đã khét tiếng võ lâm từ lâu chứ có phải là tầm thường đâu. Thấy nàng nọ vừa quát xong đã có một luồng gió mạnh bắn tới. Y là người rộng kiến thức, thấy vậy cả kinh. Biết ngay nhất chỉ thiền là tuyệt học của cửa Phật, chứ không phải là thứ chỉ công tầm thường. Y không dám chống đỡ, vội chạy sang bên để tránh đá. Mọi người thấy kêu sệt một tiếng rất khẽ. Cây ghế bành của Phi Vũ vừa ngồi, ngay chỗ tựa lưng đã có một lỗ thủng to bằng ngón tay. Xuân Mai mới biểu diễn sơ sơ mà đã khiến mọi người kinh hãi đến trốn mắt ra rồi. Quý vị nên biết, nhất chỉ thiền công khắp thiên hạ chỉ có một người sở trường về môn đó mà thôi. Người đó chính là Tâm Như Thần Ni, đã lâu không lộ mặt ra ngoài giang hồ. Bây giờ Xuân Mai, một thiếu nữ bé nhỏ như vậy mà đã học hỏi được chân truyền của Thần Ni. Bọn người đó không kinh hãi sao được. Phi Vũ đã hoành hành giang hồ mấy chục năm nay, bỗng dưng lại bị thua một con nhỏ chưa ráo hơi sữa. thì tức giận khôn tả trợn trừng đôi mắt lên. Đang định nổi khùng thì bất nghi đã kéo y lại vừa cười vừa nói Lục lão ca là bang chủ của một bang phái À tất phải gây gổ với cô nương ấy làm chi Chúng ta hãy nói chuyện đứng đáng thể hơn Để còn có một số chuyện muốn nói với nhạc thiếu hiệp đó Y biết thời cơ không thuận tiện nên rất khôn ngoan Chịu lép vế ngay Nhất là hai môn tài ba của y Mà nhãn thần thông với thánh thủy Mà đối phương lại nói là có thuốc giải Trước khi chưa biết rõ thực hư ra sao Y đâu dám nổi khùng vội Vì vậy một mặt y khuyên bảo phi vũ Một mặt chắp tay chào Thiên Mẫn và nói tiếp Vừa rồi nhạc Thiếu Hiệp đã nói Hẹn ước với chu chân Nhân của bồn giáo rồi Không biết chu chân Nhân trả lời Thiếu Hiệp ra sao Thiên Mẫn thấy y chỉ cười nịnh hoài Trong lòng tuy khinh miệt Nhưng lúc này không tiện làm cho đối phương mất sĩ diện Nên trang chỉ lạnh lùng đắp Chú phó giáo chủ của quý giáo Đã nhận lời với ta hạ Là sẽ báo cáo cho mao giáo chủ hay Trong thời gian này sẽ không phát triển tới miền Giang Nam nữa Bất nghi đảo ngược đôi ngươi một vòng rồi lại cười ha hả nói tiếp Có lẽ chuyện này xảy ra sau khi đệ gặp Thiếu Hiệp ở phương Thành có phải không? Đệ thừa lên xuống miền Nam quả thực chưa biết rõ chuyện đó Thiếu Hiệp đã định hẹn với chu chân nhân của bồn giáo rồi thì đệ đâu dám không tuân theo <cười> Sự hiểu lầm này xin hạ bang chủ lượng thứ cho Nói sao y đứng dậy chắp tay chào mọi người rồi rút lui ngay Người của Hắc Long Bang thấy y rút lui một cách nhanh chóng như vậy đều ngạc nhiên hết sức Đinh Chính đương chủ của Thiệu Ngô Đường đột nhiên đứng dậy xét lời nói. Thẩm đương chủ quả thực là một người tiến nghĩa. Đinh bố kính phục hết sức. Nhưng Thẩm đương chủ đã tới đây rồi, muốn rời khỏi hồ thạch cứu này không khó. Đinh bố có chút ý kiến này muốn thưa cùng. Bất nghi là một tay lão gian cự hoạt rất giỏi nhịn. Nghe thấy Đinh Chính nói như vậy vẫn cười ha hả đáp. Đinh đương chủ có ý kiến cao siêu gì xin cứ nói cho hay, để sẵn sàng rửa tay để nghe. Thẩm đương chủ nói khéo lắm đệ chỉ muốn đường chủ để lại mấy tên bại hoại giang hồ đã khinh thị hắc long bang thôi. lý kim mặt lộ hung quang trầm giọng hỏi đinh chính người chỉ ai là giang hồ bại hoại đinh chính tỏ vẻ khinh thể đáp người mà đệ chỉ là loại bại hoại giang hồ đó tất nhiên là phải có để mới nói ra được chứ. nhưng các hạ bốn tự dưng xen lời hỏi như vậy thì cứ coi mình là trong nhóm ấy đi. lý kim không sao chịu nhịn được túc mình nhảy lên giận dữ quát đinh chính người muốn đấu với ta có phải không chẳng nhẽ ta sợ ngươi hay sao lại đây Chúng ta so tài với nhau đó. Đinh Chính cả cười đáp. Các hạ nói như thế, rất hợp ý muốn của Đinh Chính này. <cười> nói xong, y tiến thẳng ra giữa sảnh, bỗng có bóng người thấp thoáng, hứa quân võ đã nhảy ra trước và la lên. Đinh Huynh, hãy khoan ra tay. Lý Kim quay lại, thì thấy quân võ đi tới trước mặt mình, vừa cười vừa nói tiếp. Nguyên ý của Đinh Huynh không phải định nói Lý Láo Ca đâu. Chị Bằng hãy bắt yêu phù kia đã, rồi hãy nói chuyện sau. Trận này phải nhường cho để ra tay. Ý không đợi chờ Đinh Chính trả lời đã chắp tay chào Lý Kim và nói tiếp Hỡ mộ ngưỡng mộ đại danh của Lão Ca đã lâu Chúng ta nên thân cận một fan với nhau mới được Lý Kim cười nhạt đắp Quý hồ đường chùa có hứng thú để lúc nào cũng vui lòng tiếp tay luôn Mời Lý Lão Ca ra tay tấn công trước Nếu vậy để xin lỗi trước nhé.” Lý Kim đã chuẩn bị chờ địch tấn công rồi Nên y vừa ra tay đã dùng thế lưu xa thiên lý nhắm ngực quân võ mà bổ luôn Quân võ dùng tà trường khẽ chống đỡ thế công của Y, còn hữu trường nhằm người địch đánh luôn. Lý Kim cười nhạt một tiếng, đánh sang một bên, rồi lại tiến lên phản công luôn ba thế một lúc, nhằm ba nơi yếu huyệt của quân võ. Quân võ thấy Lưu Sa trường pháp của đối phương cuồn cuộn tấn công tới rất mạnh, trong lòng kinh hãi thầm và bụng bảo dạ rằng không ngờ lão già này lại danh bất hư truyền như vậy. Nghĩ đoạn giờ hết toàn lực và tài ba ra trả đũa. Đinh Chính thấy quân võ đã đấu với Lý Kim rồi, liền quay lại trợn mắt lên quát bảo tích phản. Yêu phụ, năm xưa hạ bang chủ thấy ngươi chưa làm nên chuyện gì ác độc, nên mới để cho ngươi sống sót đến ngày nay. Ngờ đâu tính dâm đáng của ngươi không biết hối cải. Bây giờ lại thị xích y giáo lòng lá bùa hồ mạng mà dám lộ mặt ở hồ thanh cửu này. Hôm nay đinh chính phải chém đầu ngươi mới được. Tiếng nói của y rất lớn và ra tay thật nhanh như sấm xét. Chỉ nghe bộp một tiếng và tích phản đã vội rút thanh loan đao ra, nhảy sang bên tránh né, rồi thừa thế đâm luôn vào người đinh chính. Mồm thì cất giọng rất lẳng lơ, nói Đính chính, người đừng có nói khoác Bốn cô nương không coi ngươi vào đâu đâu Bốn người chết làm hai đôi Cả bốn cùng ra tay đấu rất là kịch liệt Nhất thời khó mà phân thắng bại được Bọn người của xích y giáo Thấy đôi bên đã dở mặt như vậy Đều đứng cả dậy Chỉ có một người lo ngại nhất là thẩm bất nghi Người đứng đầu của bọn chúng Y biết tình thế lúc này rất bất lợi cho bên y Hỗn hộ người ra tay là tình nhân của mình Nguyên tích phản biến cố này xảy ra khiến y cuống cả chân tay lên Không biết xử trí như thế nào cho phải Nên y hoàng sợ vô cùng, vội chắp tay chào và nói với hạ băng chủ rằng Để thành tâm đại biểu cho ma giáo chủ tới đây thăm viếng quý băng Không ngờ quý băng lại có hành động như vậy, thế là nghĩa lý gì? Hạ băng chủ mỉm cười đáp thẩm đường chủ đừng có hiểu lầm, tệ băng chỉ muốn bắt những tên bại hoại giang hồ Chứ không có liên can gì tới quý giáo hết Nói tới đó, ý ngừng dây lát, chỉ vào hai đại hán đội mũ lệnh Mặc áo đỏ đứng ở đằng sau bất nghi và nói tiếp Còn hai tên đứng ở đằng sau thầm đường chủ nữa Chúng cũng là đào phạm của Chúng ta cũng là người trong giang hồ với nhau, thì bao giờ cũng nên giữ tròn tình hữu nghị với nhau. Chúng đã là đào phạm của Bồn Băng, bắt buộc Bồn Băng phải giữ chúng ở lại. Như vậy thẩm đơn chủ không tách hạ mỗ là vô lễ đó chứ. Bất nghi nghe nói giật mình kinh hãi, chưa kịp trả lời, Hạ Băng chủ đã sầm nét mặt quát lớn. Các người đâu? Đã có bốn đại hán to lớn vạm vỡ, tay cầm đơn đao đứng ở ngoài cửa sảnh chạy vào, Hạ Băng chủ lại quát tiếp. Mau bắt hai tên phản đồ Băng Vương Tam Nguyên với Hạ Thành giao kia cho ta.